Hắn có cuộc sống của bản thân, nàng không thể trở thành trở ngại trong tương lai của hắn. Được, Muội có thật sự đáng thương như vậy không? Duận Minh Hy chợt nhú mày, lập tức khẽ cười một tiếng, tình cảm tốt, vũ nhi, các người nhanh chóng đi đi, để lại một mình nàng ở đây rèn luyện lá gan, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng rồi. Duận tuyết nhiên lên án chừng mắt nhìn Duận Minh Hy, giống như muốn nói ca ca vô tình.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 Thân thể mộ túy tinh có chút lay động, nếu không phải nhờ đường ức ảnh nhanh tay lẹ mặt đỡ nàng thì sợ là, nàng đã ngã xuống rồi, dũng minh hy, ngươi muốn đi bây giờ sao, bạch vũ mộng nhíu chặt mày, kêu cả họ tên của dũng minh hy, nàng không biết, hắn đi đâu mà lại thoải mái như vậy, đương nhiên là không rồi, các ngươi không đi sao, không phải nói là đi dạo sao, còn không đi nhanh lên, dũng minh hy vẫn cợt nhả như trước.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 Vì sao, vì sao huynh có thể gấp gác trở về trước khi Vũ Nhi sinh, thì sao lại không thể ở lại vì ta mộ tú tình thốt ra lời nói trong lòng, sau khi nói xong thì ngay cả chính nàng cũng sững sờ. Duẫn Minh hy ngơ ngác nhìn mộ tú tình, nhưng vẫn cười chua xót, điềm điềm, muội không thể ỷ lại vào ca ca như. Vậy, người muội nên ỷ lại là người sẽ bảo vệ ở cùng muội cả đời, ca ca sẽ thường xuyên trở về thăm muội, như vậy không tốt sao? Ta không cần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 Vươn tay cầm chặt lấy ống tay áo của dũng minh hy, điểm điểm, ca ca sẽ về, muội không cần sợ hãi, chờ lần sau ca ca trở về nhất định phải để ta nhìn thấy một điểm điểm, hạnh phúc vui vẻ, dũng minh hy chua sót nhách khỏe môi, vẫn chỉ là tình thân thôi sao, ta không muốn ca ca, ta không muốn ca ca, mội túy tình đã không biết bản thân đang nói gì, nữa, nàng chỉ không muốn hắn đi.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 Thầm nghĩ muốn điểm điểm sống tốt, được người khác yêu thương cả đời thì được rồi, nói xong nhịn không nổi sự đau đớn trong lòng nữa, xoay người rời đi, không được, huynh không được đi, không được, mộ tùy tình ngồi khóc trên mặt đất, dũng minh hy dừng bước chân một chút, cô nén xúc động muốn xoay người lại, mở miệng, điểm điểm, nhất định phải hạnh phúc, dũng minh hi hít một hơi thật sâu, vừa định đi thì phía sau bóng nhiên yên tĩnh, vội vàng xoay người thì thấy mặt,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 thích, rụt lùi cả người vào trong chăn, tùy ý để nước mắt chảy, dũng minh hy, ta hận ngươi, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi, mộ túy tình luôn lặp lại những lời này, cũng khiến mọi người cảm thấy đau lòng, đúng thật sự là oan nhiệt, bách lý giật thanh cũng không muốn nói chuyện, tuy rằng biết mình đã thua, nhưng mộ túy tình hận dũng minh hy thì coi như cả hai đều ngang tài đi, tình nhi, ngươi bình tĩnh một chút, bạch vũ mộng bất đắc dĩ mở miệng, nhưng lúc này mổ,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 Mộ túy tình điên loạn kêu to, cơ thể càng rụt về phía sau, điềm điềm, Muội đừng như vậy được không, dũng minh hy ôm lấy mộ túy tình, thấp giọng an ủi mộ túy tình đang không ngừng giãy ruộng, ngươi không được đụng vào ta, tránh ra, mộ túy tình nhất quyết không tha, trong mắt không còn sự ủy lại ngày xưa, nữa mà chỉ có hận ý và mê mang vô tận, điềm điềm, dũng minh hy cúi đầu gọi một tiếng, vùi đầu vào gáy của nàng.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 Mộ túy tình dầu dĩ than một tiếng, rồi không nói chuyện nữa, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy đến khi Duận Minh Hy, thật sự không nhịn được nữa mới thử mở miệng, điềm điểm, tha thứ cho ta được không, mộ túy tình gật đầu, nhìn Duận Minh Hy, tha thứ cho Huynh thì được thôi, vậy Huynh cầu xin ta tha thứ đi, yêu cầu của ta rất cao, Duận Minh Hy cười thoải mái, được, nàng muốn thế nào thì như thế ấy, vươn tay vuốt tóc mộ túy tình.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 Bạch Vũ mộng mỉm cười nhìn mọi thứ, mọi người cũng lập tức phát hiện ra bọn họ, nam tuần tu nữ xinh đẹp, muốn không bị phát hiện cũng khó, không biết là ai hô lên một câu, ngự lâm quân, thắn là hoàng thượng, mọi người lập tức ồn ào, lập tức cung kính quỳ xuống, hô vạn tuế, Bách Lý giật thanh mí môi nhìn, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi, dân chúng lập tức đứng dậy, rè rặt, cẩn trọng đứng tại chỗ.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 Mọi người đã đi lên dự thi, một vòng là 10 người, đoán đúng thì liền có đèn ngay, đoán sai cũng không cần vội, đổi người tiếp theo tiếp tục đoán, đến khi đoán chung mới thôi, hội hoa đăng này thật khá, ca ca, huynh nói xem có, phải huynh nên thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của mội muội không không, dẫn tuyết nghiên khát vọng nhìn dẫn Minh Hy, dẫn Minh Hy vô tội sờ mũi, thuận miệng nói, Muội phải biết rằng ca ca mội rất ngốc.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 Thở dài một tiếng, không trách được ruộn tuyết nghiên lại thích như vậy, thật sự là không giống với những cái chung quanh, nhưng câu đồ bên trên, nghiên nhi, thật sự thích ngọn đèn hoa đăng kia sao, bạch vũ mộng như mày, trong mắt đầy ý cười, hỏi một câu, ừ, ừ, ruộn tuyết nghiên vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn bạch vũ mộng, nàng chỉ biết tỷ tỷ tốt nhất, ca ca thối kia, nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn là tỷ tỷ yêu thương nàng nhất.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 Nam tử diện mạo hiên ngang, dáng vẻ đường hoàng này lại có thể giải được, Duận Minh Hy cầm hoa đăng kia đi thẳng xuống đài, cũng không quan tâm lễ vật thần bí kia là gì, trực tiếp đặt hoa đăng ở trước mặt Duận Tuyết Nhiên, Nhiên Nhi, cái này là ca ca bồi tội với muội được không, rốt cục Duận Tuyết Nhiên cũng ngẩn đầu lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên mặt của nàng đã sớm chảy đầy nước mắt, Duận Minh Hy hối hận như mày, hắn không, nên nói nặng như vậy.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 Khiến ruộn tuyết nghiên không khỏi bật cười, ruộn minh hy chừng mắt nhìn nàng một cái, nàng mới che kín miệng nhưng lại vẫn hơi nhách lên, ruộn minh hy bất đắc dĩ vươn tay gó đầu nàng một cái, thấy ruộn tuyết nghiên vất ức nhìn hắn thì mới lại rưỡi tay xoa đầu cho nàng, các đại thần phía dưới đều thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi nhưng lại có, chút hèn mọn, cũng biết tên hoàng đế này cũng chỉ có cái danh mà thôi, vẫn không dám động đến bọn họ, dù sao trong số bọn họ vẫn có rất nhiều lão thần.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 Cho tới bây giờ hắn chưa từng hy vọng xa vời sở tướng sẽ tỉnh ngộ trước khi chết, vậy sở tướng cho rằng như nào mới được cho là chứng cớ, dù hôm nay chẳng lấy ra thứ, ngươi cho là chứng cứ, thì ngươi vẫn có thể bịa đặt một câu chuyện để né tránh không phải sao. Trên mặt sở tướng xuất hiện chút hung ác nham hiểm, nhưng lại nhanh chóng biến mất, vẫn quỷ hối như cũ, giống như mình rất chính trực, không hề liếc mắt nhìn thích khách kia một cái.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 Ghi tên người thắng, chỉ cần hắn là đế vương thì không ai dám bắt bẻ hắn, nghĩ vậy liền chậm dại đứng lên, bách lý giật thanh nhìn thấy động tác này của hắn thì trong mắt cũng sáng lên, các đại thần khác cũng đầy khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy trong dự liệu của chính mình, không thể không nói, sự thay đổi của ngươi đã làm người ta rất kinh ngạc, nét mặt sở tướng đầy ý cười lạnh lùng khát máu, nhìn chầm chầm bách lý giật thanh, sở tướng cũng làm người ta mở mang tầm.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 Lúc trước ta đã khuyên con mà con không nghe, bây giờ nhìn, thái độ của hắn đối với con đi, chờ phụ thân lấy được ngôi vị hoàng đế này thì con chính là công chúa tôn quý nhất, nam nhân như vậy, muốn bao nhiêu có bầy nhiêu, cần gì phải tự thắt cổ mình bám vào hắn. Mẫn quý phi không dám tin lui lại mấy bước, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, phụ thân, mau thu tay lại đi, hiện tại vẫn còn kịp, ta có thể giúp người cầu tình hoàng thượng, hắn nhất định sẽ buông tha người.